Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Say đến mức quen mình vào cô lúc ở quán rượu đã nói những gì? Tối ngày hôm qua, không biết là do công ký hay do đối tượng là Thành Hiểu Vũ, cho nên anh mới sẽ rượu ra mà lời ra. Anh cũng không rõ nguyên nhân, nhưng anh rất hối hận vì mình đã nói với cô một chút chuyện không nên nói. Cô chỉ là thư ký của công ty, công việc của cô không bao gồm nghe anh tố khổ, nhất là một câu chuyện tình yêu như một bộ phim cấp 3. Vậy mà anh lại nói cho cô biết cái tình yêu không chịu nổi đó thật là mất mặt mà. Cái đó... Hiểu Vũ thuận tay cầm một vài giấy lên dùng sức cỏ cỏ vào đầu mình xa bộ hồ đồ nói. Tôi cũng uống say rồi cho nên tổng giám đốc nói gì tôi cũng không nhớ rõ. Cũng không cần thiết phải như vậy. diêm đằng không tự chủ mà nở nụ cười. Ý của tôi là những gì tôi nói tối ngày hôm qua cô biết tôi biết là được rồi. Tôi sẽ không hy vọng có vài phóng viên tạp chí cũng biết đến. Anh trả lời hài hước để cho cô cũng yên tâm mà cười nói. Tầng giám đốc hãy yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ giữ mồm giữ miệng, cho dù có nhiều tiền tưởng hơn tôi cũng sẽ không nói ra đâu. Tôi tin cô. Anh nhìn cô một cái thật sâu, rồi sau đó rút một cái thẻ trong tập tài liệu đưa cho cô. Lão tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Vũ, tối nay sẽ tổ chức tiền rậu tại nhà, muốn tuyên bố việc anh kinh chết sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Kinh Vũ. Trên đây có thể gian và địa điểm, cô đi cùng với tôi. Hiểu vũ kính nhận lấy vé mời đắp một tiếng văn. Cho tôi một ly cà phê. Nói xong Diêm đằng bước vào phòng làm việc. Hiểu vũ nhìn theo bóng lưng cương trực của anh. Lại nhìn thấy tấm thiệp mời tiếp vàng hoa lệ. Buổi tối sẽ gặp được hàn kính chết. Như vậy cũng sẽ nhìn thấy được Bạch Nhã Hân sao? Nếu như lại nhìn thấy cảnh Bạch Nhã Hân danh sát bên cạnh hàn kính chết. Như vậy Diêm đằng sẽ như thế nào đây? Anh đã đi tìm gặp Bạch Nhã Hân nói chuyện rồi sao? Anh không có sao chứ? Tối ngày hôm qua anh say rồi, bởi sáng đã tới công ty, như vậy thì sẽ không có thời gian đi tìm cô ấy nói chuyện mới đúng. Đáng chết, rõ ràng là chuyện tình tay ba của người ta, nhưng làm sao cô còn phiền não hơn cả bọn họ như thế này chứ? Cô đó, vẫn là nên phiền não về tiền thuê nhà, cùng với tiền thức thang của ông nội có vẻ chân thật hơn đi. Tiền ơi là tiền, làm sao tiền thật sự không rơi từ trên trời xuống chứ? Cho dù có bị nện cho bể đầu máu chảy, cô cũng sẽ là cam tâm tình nguyện nha. Buổi tối, nhà họ Hàn đèn đốt sáng trưng trong vườn hoa cỏ xôn xe. Phòng khách có ban công thông ra bên ngoài, mỗi ban công đều có thể chứa được 7 đến 8 người, thật là kiến Hiểu Vũ mở rộng tầm mắt. 8 giờ, khách mời gần như đều đến đông đủ, phục vụ đi qua đi lại trong phòng, quan tâm chu đáo rót rượu vang cổng sâm banh cho quý khách. Hiểu Vũ không ngừng quan sát tòa nhà cao cấp xa hoa này, tổng cộng diện tích bên trong và bên ngoài phải đến là mấy trăm mét vuông. Liệt Bát nhìn khắp một cái Có một hồ bơi đúng trần Còn có một sân quần vợt cùng sân nướng thịt ngoài trời Cả tranh người ta muốn tổ chức tiệc rượu tại nhà Quả thật là còn xa hoa hơn cả nhà hàng năm sau Cô nhắm mắt theo đuổi theo phía sau của Diêm đằng Nỗ lực đóng tốt vai diễn thư ký của mình Đây là lần đầu tiên cô tham gia loại tiệc triệu này cùng với xem đằng Công việc này vốn dĩ là của thư ký Hà. Hôm nay thay đổi thành cô may mắn được mặc vào bộ đồ dạo hội Cùng với đồ trang sức hàng hiệu mà bộ phận PI đưa tới, công ty còn mời chuyên gia trang điểm cho cô nữa. Cho nên, hôm nay cô hoàn toàn giống như thay đổi, trở thành một người khác vậy. Cũng giống như tiền kim của gia đình danh giá, thường xuất hiện trong tạp chí vậy. Cô còn không nhịn được, lén lén chụp cho mình thêm mấy tấm hình lưu niệm trong phòng nghỉ của công ty nữa. Chẳng qua đẹp thì đẹp, nhưng mà bụng cô đói rồi nha. Tiếng bộ đồ ăn bằng bạc. Nguyên chất sần lẫn với tiếng piano tuyệt đẹp trong không khí bay ra mùi vị, càng làm cho người ta tăng thêm khẩu vị. Trên chiếc bàn dài khổng lồ bằng đá cẩm thạch bày các loại đồ ăn ngon khiêu thích vị giác, không biết là mời đầu bếp của nhà hàng nào đến nấu nướng, hại cô tiết bao nhiêu nước bọt không ngừng chảy ra. "Có đói bụng không? Chúng ta đi qua lấy một chút đồ ăn." Diêm đang chuyển ánh mắt nhìn cô. "Dạ vâng, được ạ." Những lời này, cô đã chờ thật lâu rồi. Thức ăn ngon ở phía trước lại thơm như thế. Nếu như không ăn thì thật sự là một sự hành hạ rất lớn rồi. Diêm đang nhìn dáng vẻ vội vàng của cô không thể nín được cười. Đói bụng thì nói. Làm sao lại không nói chứ? Hay là ở trước mặt tôi cần duy trì hình tượng thục nữ đây? Nhìn nụ cười anh Tuấn mê người của anh. Lại nghe anh nói như vậy, lòng cô hiểu vũ bỗng trùng xuống. Là cầm thiết chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng cô thuộc lại không câu nệ, cũng không cần duy trì hình tượng trước mặt của anh sao? chính là cái gọi anh em hoặc huynh muội gì đó ư? Cô vẫn rất để ý hình tượng của mình trong lòng của anh, những lúc không cẩn thận cục xuống bàn ngủ thì không tránh được việc lộ ra bản tính cũng thôi đi. Chỉ cần ở trước mặt anh cô sẽ nhắc nhở, cố gắng đoan trang. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net